mươi 1391, liên y nữ tử đã ý thức được trong túi vải này chứa gì rồi. Thế nhưng nàng vẫn muốn xem, bởi vì chỉ có tự mình đi xem, nàng mới có thể hết hy vọng. Người luôn là như vậy, luôn luôn muốn xác định rất nhiều thứ. Tôi có thể nhìn không? Nữ tử nuốt nước miếng một cái. Xin cứ tự nhiên. Tiêu trần gật đầu. Nữ tử đưa tay vào túi vải, bất ngờ là tay của nữ tử rất xinh đẹp. Nhìn qua thon dài mà mạnh mẽ, thế nhưng lại chồng chất vết thương. Tiêu Trần cảm thấy bàn tay vết thương chồng chất như vậy, rất đẹp. Tay ấy mới là tốt nhất, bởi vì chủ nhân của nó chắc chắn hiểu được nhân sinh không dễ dàng. Tay của nữ tử đưa về phía túi vải, thế nhưng khi chạm đến một chút lại rụt tay trở về. Quên đi, không nhìn nữa. Tiêu Trần cười, nữ tử này xác thực rất thú vị. Lúc này Tiêu Trần gọi lão bản để nàng đi ra ngoài mua cho mình một ít thức ăn ngon, bởi vì tiêu trần đột nhiên không muốn ăn mì. Giúp tôi mang vật này mang cho hoàng đế của cô, ngay bây giờ. Nữ tử gật đầu, cầm theo túi vải, biến mất triệt để ở trong màn đêm đen. Lão bản nhanh chóng trở về, thế nhưng lại chỉ mua về một ít thịt bò. Lão bản không ngừng ấy nấy, bởi vì tiêu trần cho tiền thực sự không ít, mà chỉ có một ít thịt bò. Thật sự là có chút không nói được. Nhìn một mâm thịt bò một mạc trên bàn, Tiêu Trần cũng rất thỏa mãn. Bởi vì ngoại trừ thịt bò, còn có một bầu rượu. Đã lâu rồi Tiêu Trần không say rượu, nhớ kỹ thật lâu trước đó mình cũng là một bậm nhậu kia mà. Với gió lạnh cùng tuyết bay, Tiêu Trần ăn một miếng thịt bò, uống một hớp rượu. Tiêu Trần ăn rất chậm, chậm đến già bản ngủ thiếp đi, một bầu rượu cùng một ít thịt bò đều chưa ăn xong. Đến lúc gần nửa đêm, Ở chỗ hoàng cung truyền đến một hồi chấn động kịch liệt, giống như là động đất. Vô sông thành chìm vào giấc ngủ cứ như vậy bị đánh thức. Sự chấn động này tới nhanh, đi cũng nhanh. Lão bản mở mắt, lại phát hiện tiêu trần đã đi rồi. Trên bàn chỉ bày một cái bầu rượu không cùng một cái mâm không. Trên đường lớn đi ra ngoài thành, một bóng người chậm rãi đi ở trên tuyết bay trong đêm tối. Tuyết không biết từ lúc nào lớn lên, đại địa gần như mặc vào một cái váy trắng. Bắt đầu nhảy múa ở trong đêm tối này. Vào lúc tiêu trần vào thành là bằng con đường này, ra khỏi thành đương nhiên cũng phải đi ra từ nơi này. Trên đầu thành có ba người đang đứng, còn có hai cái đầu. Hai cái đầu này bị hai cây băng cắm, dựng thẳng ở trên đầu tường. Bọn họ một người tên là Trần Cung, một người tên là Nhan Bạch Diệt. Có thể rất nhiều người không biết Nhan Bạch Diệt là ai, cái này không kỳ quái, bởi vì rất nhiều năm chưa từng có ai gọi tên của bà ta. Nếu như nói nhan bạch diệt chính là lão tổ nhà họ nhang, toàn bộ người có mặt mũi ở vô sông thành, không có người nào là không nhận ra. Mà Trần Cung Càng không cần phải nói, đại danh của gã Càng không ai không biết không ai không hiểu. Thế nhưng hai nhân vật lớn như vậy, đầu lâu của bọn họ, tối nay lại bị cấm ở trên đầu thành này. Bề hạ, nên trở về. Đại tế tiên nhẹ nhàng nói, mặc dù giọng rất nhỏ. Vẫn truyền đi rất xa trong đêm tối yên tĩnh sắc mặt nữ đế rất khó nhìn, cái này rất bình thường. Thiên hoàng đế quốc thoáng cái bị tổn thất hai vị vô chỉ cảnh, đối với bất kỳ quốc gia nào đây đều là tổn thất không thể lường được. Hơn nửa một người trong đó còn do tự tay mình giết chết, cho dù là ai e rằng đều sẽ có sắc mặt không quá tốt. Chờ một chút, ta muốn nói chuyện với thiếu nữ mà liên y nói. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, nắm thật chặt lông bào dính máu trên người, nàng cảm thấy hơi lạnh. Nàng sẽ đến đúng không? Nhất định sẽ tới. Tiêu Trần đương nhiên sẽ đến. Trên đường cái vắng vẻ, đã không có quân đội tuần tra, chỉ có Tiêu Trần đã uống một bầu rượu hoặc bát đi về phía đầu tường. Rất nhanh Tiêu Trần đã gặp phải một người, là nữ tử ngồi với mình từ sáng đến tối ở trong quán rượu. Lão tổ nhà họ nhang đã chết. Không biết vì sao nữ tử lại có thể cười, bệ hạ và đại tướng quân tự mình ra tay. Tiêu Trần gật đầu, Bà ta nên chết. Đúng rồi tôi tên là Liên Y, cậu tên gì? Nữ tử nói, trong tay xuất hiện một cái dao găm màu xanh nhạt. Tôi tên Tiêu Đại Đậu, thật ra đầu của tôi cũng không lớn. Nhìn động tác của nữ tử, Tiêu Trần cũng không có phản ứng lớn gì quá. Thật là cái tên kỳ cục. Liên Y có chút cười bi thương, tiếp tục nói, có thể xin cậu một chuyện được không? Tiêu Trần gật đầu, người khác có thể không được. Thế nhưng cô thì có thể, bởi vì tôi cũng không ghét cô. Chuyện bây giờ, là chúng tôi tự ý hành động, chỉ đại diện cho ý chí của chúng ta tôi không có liên quan tới thiên hoàng đế quốc, có thể xin ngại đừng giận chó đánh mèo bệ hạ, giận chó đánh mèo vô song thành hay không. Chương 1392, làm xong chúng tôi. Tiêu Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Liên y gật đầu, sau lưng cô đột nhiên lại xuất hiện mười mấy người. Tiêu Trần có chút kỳ quái hỏi, tại sao các người muốn làm như vậy, các người sẽ chết. Liên y trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói, bởi vì bệ hạ khóc, khi thấy đầu của Trần Cung đã khóc. Tôi chưa bao giờ thấy bệ hạ đã khóc, đây là lần đầu tiên. Thân là thần tử, liên y có nghĩa vụ vì bệ hạ phân ưu, thế nhưng tôi biết cái này sẽ liên lụy đến bệ hạ, cho nên tôi muốn van cầu ngài. Đừng giận chó đánh mèo bệ hạ, đừng giận chó đánh mèo vô song thành. Tiêu Trần gật đầu, xem như là trả lời. Đồng thời Tiêu Trần cũng có chút ngạc nhiên, tại sao các nàng phải ông quyết tâm liều chết tới chặn giết mình. Chỉ là bởi vì lòng trung thành sao? Thế nhưng sự nghi ngờ này, đã định trước không có câu trả lời, bởi vì họ đã song tới. Trên đầu thành, ánh mắt của ba người chăm chú nhìn chỗ của Tiêu Trần. Tuy là nhìn không thấy, Thế nhưng các cô có thể cảm nhận được tình hình chiến đấu ở bên kia. Dù sao ba vị vô chỉ cảnh còn dư lại của thiên hoàng đế quốc, đều ở nơi này. Đại tế ti có chút không đành lòng, nhẹ giọng hỏi, liên y họ. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu. Các đức lời của đại tế ti. Nữ tử mặc áo giáp đen thở dài và nói, đây là lựa chọn của chiến sĩ, hẳn là tôn trọng các nàng. Nữ tử này là đại tướng quân của thiên hoàng đế quốc. Cũng là con ác chủ bài của thiên hoàng đế quốc. Nàng bị nữ đế triệu hồi suốt đêm, đánh chết lão tổ nhà họ nhan Võ phu. Cảm nhận được đồng tỉnh bên kia, đại tướng quân hơi nghi hoặc nói. Đúng là võ phu chỉ có ở mấy đại thế giới? Nữ đế gật đầu. Theo tôi được biết, trong đại thế giới có võ phu đặc sản, chỉ có ở lưu sương đại thế giới có một võ thần vô chỉ cảnh, có lẽ cũng chỉ có võ phu này mới có thể đánh chết Trần Cung ở trong thời gian ngắn như vậy Đại tướng quân nhíu mày tiếp tục nói một võ phu ngay cả thần đạo tam cảnh cũng chưa tới dựa vào cái gì đánh chết Trần Cung được Nữ đế lắc đầu không biết thế nhưng Trần Cung đúng là đã chết 13 vị thống lĩnh thiết phù đồ cũng đã chết ngay cả đủ loại quan võ cũng đã chết rất nhiều Đại tướng quân nói liệu có khả năng là Trần Cung không chết ở trên tay nạn mà nạn chỉ mượn cái chết của Trần cung đa chet ngay ca đu loai quan vo cung đa chet rat nhieu đai tuong quan noi lieu co kha nang la tran cung khong chet o tren tay nang ma nang chi muon cai chet cua tran cung Mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi Mặc kệ chân tướng là cái gì Chuyện này đến đây kết thúc Thiên hoàng đế quốc không chịu nổi Cú sốc nào nữa Nữ đế gần như có hơi quể oải Đại tế tiên nhẹ nhàng Đỡ lấy nữ đế Đau lòng nhìn bạn chơi cùng nhau lớn lên này Tuyết càng lúc càng lớn Trên đường cái yên tĩnh Có rất nhiều thi thể Máu tươi vẻ nên từng đoá hoa hồng chói mắt Ở trên mặt tuyết Tiêu trần cắm đoạn đau về sau thắt lưng Đi tới bên cạnh thi thể của Liên Y, không biết vì sao, Tiêu Trần rất thích nữ tử này, mặc dù dung mạo của nàng cũng không dễ nhìn. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của nàng, rất giống con báo suýt chút nữa muốn mạng nhỏ của mình. Tiêu Trần cổng thi thể của Liên Y lên. Đi về phía đầu tường. Rất xa, ba người ở đầu tường đã nhìn thấy Tiêu Trần cổng thi thể của Liên Y, ba vị vô chỉ cảnh ở đầu tường, cứ như vậy nhìn chầm chầm Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng nhìn thấy các nàng. Đương nhiên còn có hai cái đầu người. Tiêu Trần cũng không có leo lên đầu thành, chỉ là khẽ gật đầu, cổng thi thể của Liên Y đi vào trong đêm tối vô tận. Rất ăn ý, nữ đế gật đầu về hướng của Tiêu Trần. Một võ phu võ đạo tam cảnh, cứ như vậy cổng một cái thi thể, dưới ánh nhìn của ba vị vô chỉ cảnh đi ra khỏi vô song thành. Lựa chọn của bệ hạ có lẽ là đúng. Nhìn bóng lưng của Tiêu Trần. Đại tướng quân đột nhiên nói một câu như vậy. Đại tế ti có chút không thể tin vào tai của mình, đại tướng quân từ trước đến nay tính khí không tốt, lần này không phải bệ hạ cực lực ngăn cản, e rằng nạn đã sớm động thủ với tiêu trần. Ngày mới vừa rồi, đại tướng quân còn đang hoại nghi tiêu trần chỉ là mượn đao giết người mà thôi. Thế nhưng bây giờ, đại tướng quân lại thay đổi. Đừng dùng loại ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi. Đại tướng quân lắc đầu tiếp tục nói, sáu năm trước, tôi theo thuyền buôn của hiệu buôn vạn vĩnh đi một chuyến. Gặp được một người ở Đại Diệt Tinh không? Vùng ngoại ô của Vô Song Thành Ngôi mộ thắp lùn được dựng lên, đơn sơ tột cùng Không có bia mộ, không có tế phẩm, chỉ có một bó hoa không biết tên Tiêu Trần về tới thôn nhỏ, lập tức đến nửa đêm, ngày hôm nay chẳng mấy chốc sẽ là quá khứ Tìm được Trương Đại Pháo gấp trút nhảy loạn, dưới sự trợ giúp của pháp bảo không gian không đáng tin cậy của Trương Đại Pháo Tiêu Trần cuối cùng cũng về tới dạy núi thiên đảng trước nửa đêm Chương 1393, làm xong, hai, lúc này Mặt Nham đang định đánh nhau với Nhan Tử Ninh và Phượng Hà. Bởi vì tên não phẳng Mặt Nham cho rằng, còn một hồi mới đến nửa đêm, ngày thứ ba còn chưa qua, không cho phép hai người rời khỏi nơi này đi tìm tiêu trần. Nhan Tử Ninh và Phượng Hà tức giận nghiến răng, chưa bao giờ thấy một tên nào cứng đầu như vậy. Thế nhưng hiện tại hai người quả là không muốn động thủ với Mặt Nham, nếu không đến lúc đó kết quả sẽ là cả hai bên đều thiệt hại thế nào các người còn muốn đánh mấy chiêu à trong lúc bầu không khí đang căng thẳng một âm thanh ổng ẹo vang lên bên tai mọi người tiếp đó một mỹ nữ siêu cấp xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người lập tức cảnh giác cô là ai tới nơi này làm gì chỉ có lưu tô minh nguyệt nhảy tới lưu tô minh nguyệt nhăn cái mũi nhỏ dường như xác định cái gì sau đó kéo nhúm tóc của thiếu nữ dáng vẻ muốn khóc hu hu đại đế ca ca Sao anh lại biến thành như vậy? Hả? Nhan Tử Ninh và Phượng Hà Kinh hải miệng mở thật to, căn bản không thể tin được. Lúc này, Trương Đại Pháo thở gấp hỗn hệnh bay tới từ phương xa. Dùng pháp bảo đó thực sự có áp lực rất lớn đối với hắn ta, lúc này mới theo kịp tiêu trần. Thấy Trương Đại Pháo. Hai người mới tin hơn nữa hon hinh bay toi người thiếu nữ trước mắt này chính là tiêu trần. Tiểu tử kia, cậu làm như thế nào? Phượng Hà Hiếu Kỳ. Bởi vì theo tu vi của vô chỉ cảnh, thế mà lại không nhìn ra chút sơ hở nào. Cho cô hai viên chơi. Tiêu Trần lấy ra hai viên đan dược có thể đổi giới tính đưa cho Phượng Hà. Phượng Hà nhận đan được, khuôn mặt tóc tóc muốn thử. Thấy Tiêu Trần bình yên vô sự, nhan tử ninh cuối cùng cũng thở phao nhẹ nhõm. Đúng rồi, chuyện thế nào rồi? Nói rồi nhan tử ninh nhẹ nhàng phất tay, một con thuyền không lớn không nhỏ màu rám nắng xuất hiện ở không trung. Làm xong rồi Tiêu Trần kéo Lưu Tô Minh Nguyệt đang chui vào ngực mình ra Ôi chào, thật là mềm mà, thật thoải mái mà, để cho em bóp đi Lưu Tô Minh Nguyệt làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần Tiêu Trần một ngụm lão huyết suýt phun ra ngoài, mềm cái trắm á Em còn muốn bóp nữa, tự anh còn không nở bóp Nhan Tử Ninh và Phượng Hà nhìn ngực của bản thân, theo bản năng nắm thật chặt y phục Được rồi đừng đùa nữa Theo tôi trở về hiệu buôn vạn vĩnh trước đã. Nhan tử ninh chỉ chỉ chiếc thuyền kia. Đây là dùng sao băng hư không chế tạo, khắc lên trận pháp đặc biệt, tốc độ có thể đạt đến đến mức tận cung. Sao băng hư không, tiêu trần biết, nền móng vật liệu chế tạo thuyền buôn trên không thứ đồ này rất hiếm thấy, rất trân quý, thuộc về có thể gặp không thể cầu cái loại này. Mấy người ngồi trong thuyền, hướng phía trụ sở chính của hiệu buôn vạn vĩnh ở chỗ đại lục nhanh chóng chạy đi. Đúng rồi tiểu tử kia, cậu nói làm xong là có ý gì? Nhan tử ninh tò mò hỏi. À, chính là làm xong rồi. Tiêu trần kéo mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt. Da mặt chết tiệt này, vẫn còn đang cứ muốn chui vào ngực mình. Cậu giết lão tổ nhà họ nhang. Nhan tử ninh có chút không thể tin vào tai của mình, lão tổ nhà họ Nhan chính là cùng cấp bậc vô chỉ cảnh với mình. Cô có vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Tiêu Trần dùng cái gì để giết lão tổ nhà họ Nhan? Tiêu Trần cười híp mắt nói, bà già chết tiệt kia chết, nhưng không phải tôi giết, có đôi khi để giết người không cần tự mình động thủ. Nhan tử ninh lại càng kỳ quái, giết người không phải tự mình động thủ lẽ nào người ta tự đập đầu tự tử ở trên tường sao? Tiêu Trần lắc đầu, không muốn nói chuyện ở vô sông thành nữa, loại chuyện như âm mưu, dương mưu không thể nói rõ ràng trong vài lời. Thấy Tiêu Trần không có hứng thú nói chuyện tiếp. Nhàng tử ninh cũng rất biết điều không hỏi tới nữa. Mặc dù tốc độ của thuyền nhỏ rất nhanh. Thế nhưng thế giới này quá lớn, vẫn cần một ít thời gian mới có thể chạy tới đại lục nơi có tổng bộ của hiệu buôn vạn vĩnh. Tiêu Trần hơi buồn ngủ, lần này vào vô song thành, tuy mình không ra tay nhiều lắm. Thế nhưng tinh thần vẫn luôn nằm trong trạng thái căng thẳng, bởi vì việc mượn đau giết người này, nếu như xử lý không tốt có lẽ sẽ có kết cục dẫn lửa thiêu thân. Tôi ngủ một chút. Tiêu Trần nói xong ngã đầu nằm ngủ. Lưu Tô Minh Nguyệt tìm được cơ hội, về một tiếng, chui vào trong ngực của Tiêu Trần, bắt đầu nhảy loạn. Sau một canh giờ, Phượng Hà dịu dàng lây Tiêu Trần. Tiểu gia hỏa. Đến nơi rồi, nên rời giường. Tiêu Trần mơ mơ màng màng mở mắt, theo mấy người xuống thuyền. Nơi đây dường như lạnh hơn thương minh Đại lục nhiều, bên ngoài là một mảnh băng tuyết ngập trời. Gió lạnh thổi qua, lập tức Tiêu Trần tỉnh táo không ít. Tiêu Trần nhìn đằng trước, phía trước là một cái hồ lớn, nằm ở xung quanh hồ là hơn 10 tòa kiến trúc cực kỳ xa hoa đại khí. Chương 1394, tổng bộ của hiệu buôn vạn vĩnh mặc dù Tiêu Trần đã thấy rất nhiều thức, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi khen một chút. Ngói lưu ly mã não Thấm đẫm xanh vàng rực rỡ. Lầu các nguy nga cao ngất, phản chiếu trong hộ nước, bóng mây mịt mù lưu luyến ba quang, có một trời xanh xuyên qua hào hùng. Bức tường đúc vàng, dưới bức tường quét vôi trắng những bức tranh phong thủy bằng tay, trông có vẻ cổ kính, đơn giản mà nặng nề, tạo cho người ta cảm giác kinh ngạc không gì sánh được. Tuy khắp nơi đều là băng tuyết ngập trời, tất cả gần như cũng bị đông cứng, thế nhưng hộ này vẫn sương trắng mịt mù như tiên cảnh. Thỉnh thoảng có người tu hành đi ngang qua tụ ba tụ năm, đều sẽ chào hỏi với nhan tử ninh, cùng kính kêu lên, lão bản. Nơi này là tổng bộ của hiệu buôn vạn vĩnh, linh hồ phúc địa, bởi vì thuyền buôn còn có vài ngày sẽ lên đường, có rất nhiều người tu hành đều nói tới nơi đây trước. Phượng Hà nói, cười hiếp mắt cuoi hip mat lay ra một cái khăn tay, giúp tiêu trần lau nước bọt ở trên mặt, bao nhiêu tuổi rồi, làm sao ngủ còn chảy nước miếng. Cảm ơn. Đối với Phượng Hà Tiêu Trần vẫn rất có cảm tình tốt, dịu dàng giống như một đại tỷ tỷ. Đi thôi, lão bản đã sắp xếp chỗ ở sông Xuôi, nghỉ ngơi ở nơi này vài ngày cho tốt. Phượng Hà dẫn mấy người đi mội dãy nhà xa hoa nhất phía xa. Phượng Hà cô đi cùng mấy người tiểu gia hỏa, tôi đi làm việc. Nhan tử ninh chào hỏi một tiếng, hấp tấp rồi rời đi. Bận rộn như vậy à? Tiêu Trần có hơi ngạc nhiên. Phượng Hà gật đầu. Lần này có rất nhiều người lên thuyền, tu sĩ vô chỉ cảnh, đã đạt đến 15 vị, đã vượt xa khỏi dự liệu rồi. Những người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Không chịu lạc hậu người khác, nhất định phải đính phòng chữ thiên ở trên thuyền buôn, thế nhưng phòng chữ thiên ở trên thuyền buôn tổng cộng chỉ có 10 gian. Để tránh phiền phức, lão bản đang đang khẩn cấp tăng thêm mấy gian phòng chữ thiên. Được, ở khách sạn, lại còn phòng chữ thiên nữa. Trương Đại Pháo bất mãn lầm bầm. Tiêu Trần liếc Trương Đại Pháo, với cái đầu anh, cả đời đều không phát tài được. Phượng Hà cười, nơi có người thì có giang hồ, có giang hồ dĩ nhiên là phải có chia cao thấp, có đôi khi chỗ ở, cũng là một loại chia cao thấp. Tiêu Trần gật đầu, đầu năm nay có ai không vì mấy cái mặt mũi chứ? Đi tới đi lui, Tiêu Trần đột nhiên dừng lại, từ từ nhắm mắt lại. Công tử, làm sao vậy? Trương Đại Pháo có chút khẩn trương. Phượng Hà nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo trương đại pháo không nên quấy rầy tiêu trần. Mấy giây sau tiêu trần mở mắt, có chút hiếu kỳ hỏi, phong nhuệ chi khí trong linh khí, vì sao lại nhiều như vậy? Phượng Hà cười giải thích, bởi vì nơi này cách canh kim thiên cung không xa lắm, người của canh kim thiên cung am hiểu đúc kiếm, đa số các nàng lại đi theo con đường kiếm tiên sắc bén vô cùng. Cho nên linh khí của thiên cung trong vòng ngạn dặm, đều hơi bị ảnh hưởng. Tạo thành kim khí trong ngũ hành so với những nơi khác nồng nặc hơn nhiều, đúng rồi lão bản cũng là xuất thân từ canh kim thiên cung, hiện nay còn có danh hiệu trưởng lão danh dự nữa. Am hiểu đúc kiếm. Tiêu trần hứng thú, từ trong miệng của quái ngư bên cạnh lấy ra thanh bất sát chi đao, liên thương sinh. Các nàng am hiểu giải phong không? Phương thức đối địch bây giờ của tiêu tuy lấy vật lộn làm chủ, thế nhưng đúng là vẫn còn muốn quay lại nghề cũ của mình, chơi đao. Hiện tại ngục lông tổn hại nghiêm trọng, đoạn đau độc hồn tiêu trần lại dùng không quá tiện tay, liên thương sinh lại là bất sát chi đao, căn bản không chém chết người được, hiện tại tiêu trần gần như không có vũ khí gì tiện tay. Nếu canh kim thiên cung am hiểu đúc kiếm, nói không chừng cũng có thể giải phong binh khí. Cũng nằm trong phạm vi nghiệp vụ của các nàng. Nhìn thân đao có hơi khoa trương của liên thương sinh, phượng hà vội và bảo tiêu trần thu hồi đao. Là một vô chỉ cảnh. Phượng Hà đương nhiên biết hàng. Tuy cô ta chưa từng thấy qua loại binh khí có phẩm cấp như liên thương sinh, thế nhưng kết hợp với thân phận của tiêu trần, dùng cái mong nghĩ cũng biết thanh trường đao này cũng là chí bảo. Có nhiều người ở đây, chúng ta đi vào rồi nói. Vừa rời đi không bao lâu, một công tử phong độ nhanh nhẹn đi tới chỗ mấy người tiêu trần vừa đứng. Công tử nhìn qua cũng chừng 20 tuổi, dung mạo rất đẹp. Chỉ là trong trời lạnh như vậy, cậu ta còn cầm quạt giấy. Thỉnh thoảng phe phẩy hai cái. Công tử, ngài chờ tôi một chút. Một tiểu đồng môi hồng răng trắng áo xanh cổng rương sách thở không ra hơi chạy tới. Công tử, ngài chạy nhanh như vậy làm gì, nếu như mất dấu ngài, về nhà lão gia sẽ đánh chết tôi. Công tử cười lắc đầu, mở quạt giấy ra nhẹ nhàng quạt hai cái, tiểu trư, tôi dường như cảm nhận được một khí tức không tầm thường. Công tử, tôi tên tiểu trúc, không phải tiểu trư. Tiểu đồng phòng má không vui. Chương 1395, nữ trang như nhau, như nhau. Công tử cười nhìn căn phòng lớn phía trước. Đúng rồi công tử, ngài phát hiện ra cái gì? Tiểu đồng tò mò hỏi. Một thanh đao. Một thanh đao. Tiểu đồng hơi nghi hoặc gãi đầu. Công tử cười hiếp mắt gật đầu. Một thanh đao, hoặc có lẽ là một thanh đao do lão tổ nhà họ U Dương chúng ta chế tạo. mặc tiểu đồng chế giễu, công tử, ngài hù ai đó. Lại còn là thanh đao lão tổ chế, toàn bộ mọi người trong hư không đều biết, tổ huấn của nhà họ U Dương chúng ta. Đó chính là không cho dùng đao. Bột. Công tử đập nhẹ quạt giấy lên đầu tiểu đồng, nói chuyện với công tử nhà cậu kiểu gì thế. Tiểu đồng bất mãn bắt đầu lầm bầm, còn công tử nữa. Một dân mù đường, lại thích đến gần tiên tử người ta, còn thích uống rượu hoa, quanh năm suốt tháng không năm sáu, sao lão gia lại sinh một đứa con trai như ngài vậy chứ? Tiểu trư, cậu đang nói thầm cái gì đó? Tôi nói công tử đẹp trai nhất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Từng, nhỏ con dễ dậy. Công tử gật đầu thỏa mãn, dẫn tiểu đồng chậm rãi rời đi. Căng thẳng như vậy làm gì? Ngồi ở trong căn phòng được trang hoàng sang trọng. Tiêu trận có chút bất mãn lẩm bẩm. Phượng Hà còn chưa mở miệng, Trương Đại Pháo đã mở miệng trước. Công tử, ngài có thể cảnh giác chút không, thành đao kia của ngài dù là luyện khí sư như ta cũng không nhìn ra cấp bậc. Hơn nửa công tử ngài không có chân nguyên, người khác xem ngài hoàn toàn là một người bình thường, tùy tiện lấy ra như thế, không phải gọi người khác qua đây đoạt báo sao. Phượng Hà cũng gật đầu theo, hiện tại hiệu buôn vạn vĩnh nhiều người nhiều mắt. Trên lý thuyết không ai dám gây chuyện ở nơi này. Thế nhưng không sợ tạc tới trộm, chỉ sợ tạc nhớ thương, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Tiêu Trần biết bọn họ có lòng tốt, bất đắc dĩ gật đầu, tiếp theo lại nhắc tới chuyện của Liên Thương Sinh. Về phần canh kim thiên cung có thể giải phong hay không, Phượng Hà cũng không rõ ràng lắm. Như vậy đi. Để lão bản tiến cử cho cậu, đi thiên cung gặp cung chủ, có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, còn có thời gian mấy ngày, đi một chuyến cũng tốt, ngộ nhở có thể giải phong thật thì rất tốt. Cũng được, vậy ngày mai đi thôi, ngày hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Phượng Hà đi rồi, Tiêu Trần một cước đá Trương Đại Pháo ra ngoài. Công tử, công tử, chúng ta ở cùng chỗ đi, căn phòng kia của ngài lớn như vậy, ở đủ cả. Mặc dù Trương Đại Pháo biết Tiêu Trần đợi ở chỗ này thì chắc chắn an toàn, nhưng vẫn có chút không yên lòng muốn ở bên cạnh tiêu trần nghe trương đại pháo quỳ khóc trước cửa tiêu trần mở cửa một cước tống hắn ta ra ngoài cúc lão tử là một đại cô nương đàng hoàng ở chung với một lão gia nhà anh là sao trương đại pháo tặc sáng sớm hôm sau phượng hà mang bữa sáng tới nhân tiện còn mang đến một bộ quần áo tiêu trần ăn sáng nhìn cái váy của nữ tử lộng lẫy kia đầu đầy vẻ đen tối cái váy này là sao vậy Phượng Hà vui vẻ phủi váy, chờ lát nữa lão bản dẫn chúng ta đi thiên cung, đi gặp cung chủ lễ tiết tối thiểu vẫn phải có, cậu xem y phục của cậu đi, mặc lên người, nằm không ra nằm nữ không ra nữ, chẳng ra gì. Tiêu Trần trợn trắng mắt, đúng là lắm chuyện. Mà Lưu Tô Minh Nguyệt bên cạnh điên cuồng bỏ đồ ăn vào trong miệng, vừa nhìn thấy Tiêu Trần, trong ánh mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Thấy Lưu Tô Minh Nguyệt như vậy, Tiêu Trần thật muốn cho tiểu vương bác đảng này một phát. Ngày hôm qua ngủ trong ngực mình cả đêm, con mẹ nói nhéo cả đêm. Ăn cơm xong, cầm bộ váy lộng lấy kia, Tiêu Trần thực sự rất muốn chết trong lòng, có thể đổi không? Phượng Hà lại có vẻ mặt chờ mong, đẩy Tiêu Trần, đi thay đi, dáng dấp đẹp như vậy, không mặc quần áo xinh đẹp, thật sự rất đáng tiếc. Hơn nửa chúng ta đi nhờ người hỗ trợ, nên trông phải ổn áp chút. Tiêu Trần không lây chuyển được thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đi vô phòng thay quần áo. Trương Đại Pháo, Phượng Hà, còn có Nhan Tử Ninh chạy tới, vẽ mặt mong đợi nhìn cửa thang. Rất nhanh, Tiêu Trần đã đi ra. Trương Đại Pháo không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ngay cả hai cô gái Phượng Hà và Nhan Tử Ninh cũng có vẽ mặt kinh diễm và hâm mộ. Kỳ hình giả, phiên nhược kinh hồng, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phản phất như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu như lưu phong chi hồi tuyết. Tự xa nhìn lại... Tựa như ánh ban mai của mặt trời, vội vã lướt qua, sáng như hoa sen ra sóng xanh. Thật sự ứng với câu nói kia, người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang. Lúc trước tiêu trần mặc nam trang, ngoài trừ tướng mạo tuyệt mỹ ra thì không nhìn ra được cái khác. Hiện tại thay nữ trang, vẻ đẹp của riêng nạn hoàn toàn phóng thích ra ngoài, cộng thêm bỉ khí từ trong xương của tiêu trần, càng tăng thêm một kiểu phong tình khác. Chương 1396, nữ trang, hai, tính tình Tiêu Trần táo bạo, nghe tiếng nuốt nước miếng của Trương Đại Pháo, Tiêu Trần xông lên đánh đập một trận. Con mẹ nó mi lại đang nuốt nước miếng, mi đang lái xe trong đầu à? Chật chật. Nhan tử ninh tiến lên, nhẹ nhàng nâng cầm của Tiêu Trần, giống như một độ lưu manh, một nữ nhân như tôi nhìn cũng phải động tâm, nếu như đi ra ngoài, chắc chắn sẽ mê chết một đám người. Cô có thể thử xem. Tiêu Trần tức giận đẩy tay của nhang tử ninh ra Nhang tử ninh thân thiết kéo tay Tiêu Trần Đến đây, nhân tiện đổi một kiểu tóc khác Cái cổ xinh đẹp như vậy Đáng tiếc bị tóc che mất Phượng Hà cũng theo lên tham gia náo nhiệt Tuy đã rất hoàn mỹ rồi Thế nhưng trang điểm mang đồ trang sức trang nhã hẳn là tốt hơn Tiêu Trần cũng lười giải dụa Tùy tiện để các cô làm sao làm Dù sao cũng còn có vài ngày nữa là mình biến lại Phượng Hà chơi vui vẻ Không chỉ trang điểm cho Tiêu Trần, khiến khuôn mặt hơi non nớt của Tiêu Trần trưởng thành hơn ít. Mẹ nó lại còn điểm một chấm đỏ lên giữa mày nữa. Nhàng tử ninh búi tóc của Tiêu Trần lên, lộ ra cái cổ thiên Nga trắng muốt Hay lắm, Tiêu Trần triệt để biến thành một đại mỹ nữ phong hoa tuyệt đại. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Nhìn Tiêu Trần khó chịu, Phượng Hà và nhàng tử ninh hào phóng khoát cánh tay của Tiêu Trần, len lén cười. Dọc theo con đường này, Rất nhiều tu sĩ có ánh mắt kinh diễm thì không cần nói nhiều, thậm chí còn có người muốn tới gần. Kết quả những con hàng xui xẻo này vừa mở miệng, đã bị tiêu trận nóng nảy đè xuống đất, đánh cho một trận. Khoảng cách giữa canh kim thiên cung và hiệu buôn vạn vĩnh cũng không xa, cộng thêm tốc độ pháp bảo của nhan tử ninh cực nhanh, thời gian một nén nhang đã đến chỗ thiên cung. Sau khi đáp xuống dưới cầu thang thật dài, mấy người bắt đầu đi bộ lên núi. Phượng Hà giải thích. Trong thiên cung không được phép phi hành. Đây là quy tắc định ra ngàn vạn năm. Phi Nhan tử ninh bất mãn nhổ một cái, đại tông môn đúng là lắm quy tắc, nếu như không có nhiều quy tắc như vậy, nói không chừng năm đó tôi đã ở lại thiên cung rồi. Lão bạn nên cảm ơn những quy tắc trẻ trách, nếu không nào có sung sướng tự do như hiện tại. Phượng Hà che miệng nhỏ cười. Nhan tử ninh này tính cách tùy tiện. Đúng là không quá thích hợp ở lại trong kiểu tông môn quy cũ sâm nghiêm. Nhan tử ninh bất mãn lầm bầm, tôi cảm ơn cái rắm, những năm gần đây, tài liệu lão nương cầm trở về, rất nhiều đều bán lỗ vốn cho thiên cung, yêu tinh chết tiệt cũng chả nói gì. Giả vờ như không biết. Trương Đại Pháo tò mò hỏi, Phượng Hà tiên tử, yêu tinh chết tiệt trong miệng lão bản là ai vậy? Chờ một lát các người sẽ biết. Phượng Hà vô cùng thần bí nháy mắt với tiêu trần thấy ánh mắt kia của Phượng Hà trong lòng Tiêu Trận cứ có dự cảm không tốt. Lúc này mấy nữ tử vừa lúc từ phía trên bậc thang đi xuống, thấy Nhan Tử Ninh mấy nữ tử vui vẻ đụng qua, Nhan trưởng lão sao ngài lại tới đây tìm yêu phi chết kia, tìm cung chủ các người cô ta có nhà không? Nhan Tử Ninh nhếch mép một cái, dạ có hình như cung chủ đang tiếp khách. Một nữ tử trong đó cung kính trả lời, tiếp khách. Tiếp khách gì? Nhan tử ninh nhíu mày. Hình như là một nam tử họ u dương. Một thiếu nữ mặt tròn vừa trả lời vừa tò mò nhìn Tiêu Trần. Trưởng lão, tiểu muội mùi kia là ai vậy? Đẹp quá. Thiếu nữ mặt tròn khẽ gật đầu với Tiêu Trần. Tiêu Trần trận trắng mắt, tiếng gọi tiểu muội muội này thực sự có chút đã thương người. Mặc dù không thoải mái, thế nhưng Tiêu Trần vẫn lễ phép gật đầu đáp lại. Nghe tiếng gọi tiểu muội muội này nhan tử ninh cười lên ha hả tiểu mùi mùi này ùm là một vị khách tôn quý khách tôn quý mấy nữ nhân nhìn tiêu trần ỏng ẹo ngày càng tò mò ùm người này rất tôn quý bảo cung chủ các người khẩn trương ra nghênh tiếp thiếu nữ mặc tròng giường như hơi sợ nhan tử ninh nhỏ giọng nói nhan trưởng lão cung chu cac nguoi khan truong ra nghenh tiep thieu nu mặt trong giuong nhu hoi so nhan tu ninh nho giong noi nhan truong lao cung chu đang nhưng mà cái gì tự tôi đi nhan tử ninh kéo tiêu trần xông lên trên Nhìn nhang tử ninh nhanh chóng biến mất, thiếu nữ mặt tròn dở khóc dở cười, nhanh thông báo cho sư phụ, để cho sư phụ thông báo với đại trưởng lão. Bậc thang này rất dài, chạy khoảng nửa nén hương thì mới chạy tới cuối. Một tòa cung điện khổng lồ vừa rộng rãi lại nghiêm túc, xuất hiện ở trước mắt. Trên quảng trường khổng lồ phía trước cung điện. Một cái đỉnh thanh đồng to lớn đứng thẳng. Ngọn lửa đỏ tươi như máu thiêu đốt dữ dội ở bên trong chiếc đỉnh lớn. Hơi nóng đập vào mặt, không khí xung quanh nóng có chút khủng bố. Trên sân rộng lớn, 9981 cây cột to lớn đứng thẳng. Trên cây cột khắc đầy phù, hỏa vân, còn có một chút hoa văn loài thú không biết tên. Toàn bộ thiên cung vô cùng hào hùng, không hổ là tông môn đỉnh cấp. Một đám nữ tử mặt vấy dài màu đỏ, đang lặng lặng đứng trên quảng trường, nhìn giống như đang đợi nhang tử ninh. Chương 1397, canh kim thiên cung tiểu ninh, sao em lại tới đây, đội buông sắp lên đường, không cần vội vàng sao. Một âm thanh dịu dàng vang lên. Đám nữ tử trên quảng trường giặc dịu đi tới. Người đang nói chính là nữ tử dẫn đầu, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, có một loại cảm giác rất ôn hòa, hoàn toàn không nóng nảy giống hoàn cảnh của nơi này. Sư Tỷ, Nhan tử ninh cười vui vẻ, vội và tiến ra đón. Đây là đại sư tỷ của lão bản khi tu hành ở thiên cung trước đây, bây giờ là đại trưởng lão của thiên cung, khi đó bản lĩnh một thân của lão bản cũng do đại trưởng lão dạy, cho nên lão bản và đại trưởng lão rất thân. Phượng Hà nhỏ giọng giải thích cho Tiêu Trần. Tiêu Trần không có hứng thú gì, chỉ là nhìn đây một chút, nhìn kia một chút. Canh kim thiên cung xây dựng ở trên miệng một núi lửa to lớn, dị hỏa trong bất diệt thiên đỉnh, là do hỏa sơn dựng dục ra sau ngàn vạn năm. Tên là đầu xuất thiên hỏa, không chỉ có thể rèn binh khí, còn có thể hạng yêu phục ma. Nhàng tử ninh kéo đại sư tỉ đi tới trước mặt tiêu trần, thấy tiêu trần dường như cảm thấy rất hứng thú đối với ngọn lửa này, đại trưởng lão dịu dàng giải thích cho tiêu trần. Sau đó hỏi nhàng tử ninh tiếp, thiên hỏa này, từ khi thiên cung sáng lập đã thiêu đốt ở nơi này bao nhiêu Nhan Nhàng tử ninh keo đai su tỷ đi toi truoc mat tieu tran thay tieu tran duong nhu cam thay rat hung thu đoi voi ngon lua nay đai truong lao diu dang giai thich cho tieu tran sau đo hoi Nhan tu ninh tiep thien hoa nay tu khi thien cung sang lap đa thieu đot o noi nay bao nhieu nam roi Nhan tu ninh be ngon tay tính toán. Đại trưởng lão tức giận đúng một cái vào cái trán của Nhan Tử Ninh, thương nhà mình thì chẳng nhớ gì, cũng không biết em làm ăn ra sao mà có thể làm lớn được như vậy, hôm nay chính là chẳng 37 vạn năm. Nhan Tử Ninh thề lưỡi, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Tiêu Trần quay đầu nhìn đại trưởng lão, khẽ gật đầu, xem như là đã bắt chuyện. Tiểu gia hỏa này. Đại trưởng lão tiến lên thân thiết dắt tay Tiêu Trần. Đồng thời cũng lên tiếng chào trương đại pháo bên cạnh còn có mặt nham im im đi theo phía sau tiểu ninh đã nói với tôi nếu như không ngại có thể đưa đồ cho tôi xem trước bị đại trưởng lão thân thiết kéo tay như vậy tiêu trần đúng là có chút không được tự nhiên đáng tiếc cô nương tốt quá nhưng kinh mạch lại có vấn đề đại trưởng lão có chút đáng tiếc lắc đầu nghe lời này tiêu trần hứng thú bởi vì đây là tu sĩ đầu tiên có thể xem ra kinh mạch của bản thân có vấn đề tu sĩ khác chỉ có thể nhìn ra tiêu trần không có chân nguyên cũng không thể nhìn ra vấn đề của kinh mạch tiểu tỷ tỷ có thể giúp tôi nhìn không nếu như có thể trị hết tôi có thể thỏa mãn một nguyện vọng của cô tiêu trần cười hiếp mắt nói xưng hô tiểu tỷ tỷ có chút mới lạ đại trưởng lão cười thế nhưng cũng không có xem lời nói của tiêu trần là thật tôi giúp cô xem xem thả lỏng đại trưởng lão dịu dàng nói tiếp theo một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở đầu ngón tay của đại trưởng lão. Kỳ quái là, ngọn lửa này thế mà lại không có bất kỳ nhiệt độ nào, không chỉ không có nhiệt độ, thậm chí còn có chút mát mẻ. Tiêu Trần cách gần nhất cảm nhận ngọn lửa kỳ quái này lại có cảm giác toàn thân thư thái. Ngọn lửa nhẹ nhàng tới gần Tiêu Trần, thế nhưng ngay sau đó, ngọn lửa màu xanh lam kia đột nhiên rụt lại. Ngọn lửa màu xanh lam cúng quanh ở trên đầu ngón tay của đại trưởng lão, giống như một tiểu cô nương bị sợ hãi lẩy Ư, Đại trưởng lão ưng một tiếng kỳ quái, con mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu Lan chưa từng có loại phản ứng này, trên người tiểu cô nương cô có phải có dị hỏa cấp bậc rất cao không? Tiêu Trần sửng sờ, trên người mình làm gì có dị hỏa, đột nhiên một linh quan sẽ qua đầu. Hỏa? Nghiệp hỏa chẳng phải là hỏa sao? Tiêu Trần đưa tay trái ra, điều động nghiệp hỏa biến dị trên người. Ngay sau đó trên đầu ngón tay xuất hiện vài ngọn lửa màu vàng. Nghiệp hỏa biến dị vừa xuất hiện, ngọn lửa màu xanh lam trên đầu ngón tay của đại trưởng lão lại có thể sợ trực tiếp chui lại vào người đại trưởng lão. Thậm chí ngay cả đầu xuất thiên hỏa cháy hừng hực bên trong chiếc đỉnh lớn, ngọn lửa vọt qua bầu trời ấy cũng lập tức trút về bên trong. Đây đây là sao vậy? Không thể nào, thiên hỏa đang sợ. Những người xung quanh vẻ mặt không thể tin. Nhìn ngọn lửa màu vàng trên đầu ngón tay của Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm thấy thú vị, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, nghiệp hỏa biến dị này lại có thể bá đạo như vậy. Thật ra cái này cũng bình thường, nghiệp hỏa vốn là một ngọn lửa rất đặc biệt, bất luận kẻ nào đều có nghiệp chướng, có câu tất cả không mang được, chỉ có nghiệp tùy thân, chỉ cần dính vào nghiệp hỏa. Hầu như kết cục chính là bị cháy sạch sẽ. Bởi vì không thể nhiễm, nghiệp hỏa là một loại ngọn lửa không thể bị bắt hàng phục cho nên không được xếp vào danh sách dị hỏa. Người phàm tục có nhận thức hữu hạn với nghiệp hỏa, mà dị hỏa còn lại sợ nghiệp hỏa, có lẽ là bởi vì vấn đề cấp bac Chương 1398, lai lịch của Liên Thương Sinh, đây là ngọn lửa gì? Đại trưởng lão tò mò tiến lại gần. Tiêu Trần hoảng sợ, Mặc dù không biết nghiệp hỏa có thể tạo thành thương tổn với vô chi cảnh hay không, nhưng dính vào tóm lại là không tốt. Tiêu Trần nói một chút về lai lịch của hỏa diễm màu vàng, đại trưởng lão còn có một đám nữ tử nghe được trận mắt há hốc mồm. Nghiệp hỏa A, có thể dùng để đúc kiếm không? Đầu ngón tay đại trưởng lão xuất hiện một điểm kiếm khí màu xanh da trời, kiếm khí nhẹ nhàng khơi lên một điểm nghiệp hỏa màu vàng. Oanh Điểm nghiệp hỏa kia vừa rời khỏi đầu ngón tay Tiêu Trần. Một giây sau liền bốc cháy kịch liệt. Qua giây lát đại trưởng lão đã bị bao ở nghiệp hỏa mảnh liệt thiêu đốt. Đại trưởng lão. Vài nữ tử bên cạnh lại càng hoảng sợ, vội vàng lao đến. Đại trưởng lão lại nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vung tay lên, nghiệp hỏa bao trùm thân thể đột nhiên tiêu tán. Xem ra vẫn là không đủ mạnh, không làm tổn thương siêu cấp đại năng thần vô chỉ cảnh được. Nhìn lông tóc đại trưởng lão ít bị tổn thương, trong lòng tiêu trần thầm nhũ lên. Nghiệp hỏa rất lợi hại, nhưng lại giống như không khai phát ra được, quy lực không quá lý tưởng. Đại trưởng lão có chút nghi hoặc nhìn tiêu trần. Tự hồ không rõ, hỏa diễn cường đại như vậy, vì sao tiêu trần không lợi dụng nghiệp hỏa? Tiêu trần có chút bất đắc dĩ, nghiệp hỏa này sao lại không khai phát qua, căn tran tu ho khong ro hoa diem cuong đai nhu vay là không khai phát được. Sau khi ngọn lửa này sinh ra đời, tiêu trần một mực chưa từng hỏi, chỉ là lúc dùng lạc thiên mấy hôm trước, mới hơi lợi dụng một chút. Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của đại trưởng lão, tiêu trần gật gật đầu là chưa khai phát bao giờ, ta cũng không biết thần thông khống hỏa gì, chỉ có thể như vậy. Đại trưởng lão nói khẽ, dị hỏa hoàn toàn mới, nếu như khai phát thỏa đáng, nói không chừng có thể có được lực lượng rất mạnh. Tiêu trần buông tay, kỳ thật tiêu trần ngoại trừ đao ra, đối với những loại thần thông cùng công pháp còn lại, không có hứng thú gì quá lớn, trừ phi thật sự rảnh rỗi đến nhất hết cả bi, mới đi nghiên cứu một chút. Đại trưởng lão có chút đáng tiếc nói, loài hỏa diễm này không có độ ấm, không thể đúc kiếm. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, lấy ra một tự sách cổ đưa cho tiêu trần, đây là một ít khống hỏa chi pháp, canh kim thiên cung chúng ta đối với khống hỏa mặc dù có chút tâm đắc, nhưng vẫn kém so với ly hỏa thiên cung. Nếu có cơ hội có thể đi ly hỏa thiên cung một chuyến, nằm cung đại nhân cùng ta là hảo hữu. Tiểu gia hỏa có thể đi cùng nàng thỉnh giáo một chút, Tiêu Trần cảm thấy đại trưởng lão này thực sự thú vị, những người khác đều hận không thể giấu đi những loại thần thông càng kỹ càng càng tốt. Nàng thì ngược lại, mới gặp mặt một hồi, liền tặng công pháp, tặng thần thông, loại rộng lượng cùng khí độ này, thật khiến người ta không khỏi kính nể vô cùng. Tiêu Trần lại lắc lắc đầu, không nói thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Vừa đến đây, bản thân hắn rất có hứng thú với loại hỏa diễm này, Tiêu Trần còn tính đợi sau khi kinh mạch khôi phục. Liền thanh trừ những thứ loạn thất bat tao trong thân thể Thứ hai Miễn khỏi thiếu nợ nhân tình của người ta Cái gọi là nợ nhân tình Thực sự không quá tốt Nhìn thấy tiêu trần cự tuyệt Đại trưởng lão cũng không miễn cưỡng nữa Thu hồi lại sách cổ Dị hỏa của ta không dám tiếp cận ngươi Tình huống trên thân thể của ngươi ấy à Sợ là ta cũng không thể kiểm tra được Tiêu trần gật gật đầu Cũng không miễn cưỡng nữa Vốn dĩ hắn cũng không ôm hy vọng quá nhiều Chuyện mà đại ma đầu không giải quyết được, không thể trông cậy vào các nàng. Tiểu gia hỏa, lấy binh khí mà người muốn bỏ niêm phong ra cho ta xem một chút. Đại trưởng lão tràn đầy tin tưởng nhìn tiêu trần. Nhan tử ninh ở một bên cũng gật đầu theo, hiện tại yêu tình kia không rảnh, để sư tỷ xem xem cũng tốt. Đại trưởng lão điểm lên tráng nhan tử ninh, không thể xưng hô với cung chủ đại nhân như vậy. Phi Nhan tử ninh thề lưỡi căn bản không coi trọng lời nói của đại trưởng lão. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, để các nàng xem cũng tốt thôi mà. Tiêu trần mọc ra liên thương sinh từ trong miệng quái ngư. Trường đoa vừa xuất hiện, đồng tử của đại trưởng lão liền co trút lại, tiếp theo đó là vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Rất rõ ràng, nàng cũng bị phân cấp của liên thương sinh tu trong mieng quai ngu truong đoa vua xuat hien đong tu cua đai truong lao lien co rut lai tiep theo đo la ve mat khong the tuong tuong đuoc rat ro rang nang cung bi phan cap cua lien thuong sinh lam cho rung động. Đại trưởng lão nhận lấy thanh đao, bình phục lại tâm tình kích động, sau đó hỏi, tiểu gia hỏa, Người biết rõ lai lịch của thanh đao này không? Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, thanh đao này tên là Liên Thương Sinh, là một thanh đao không thể giết chết người, tên gọi chính thức của nó là Sát Sinh Thương. Tương truyền thanh đao này là do Đại sư U Trì tạo thành, thời điểm đao hoàn thành, thiên địa thảm thiết khóc thương, mây máu ngập trời. Chương 1399 lai lịch của liên thương sinh hai đại sư biết rõ không thể khống chế đau này hơn nữa thanh đau này mang đến cho thế gian tan ương vô tận đại sư thương cảm muôn dân trăm họ dùng chính thân thể của mình phong thanh đau này lại một thanh ma đau liền biến thành cái dạng như bây giờ đại trưởng lão nghe được thì liên tục gật đầu phẩm cấp của thanh đau này hoàn toàn xứng với truyền thuyết như vậy đại trưởng lão nhẹ nhàng rút thân đau ra một chút nói bình thường mà nói loại chuyện dùng thân thể phong đau là rất hiếm gặp Nhưng cũng không phải là quá hiếm, phương pháp hóa giải phong ấn kỳ thực cũng rất đơn giản. Nhưng cũng là rất khó đây. Tiêu Trần nhẹ nhàng cho mày lại, đối với những thứ như là phong ấn, bản thân hắn đúng là còn chưa có đi nghiên cứu sâu về nó. Đại trưởng lão gật gật đầu, dẫn theo đám người đi về phía quảng trường rộng lớn. Đại trưởng lão vừa đi vừa nói, rất đơn giản là bởi vì, loại người dùng thân thể để phong ấn binh khí đều sẽ lưu lại một chút ý thức của bản thân bên trong binh khí. Chỉ cần ngươi phù hợp với lý niệm của người phong ấn binh khí, có được ý thức tán thành lưu lại bên trong binh khí, binh khí liền có thể tự động phá bỏ phong ấn để nhận ngươi làm chủ nhân. Khó là bởi vì, loại binh khí dùng bản thân phong ấn này, nếu như không phải là thiện lương vô cùng thì cũng là ác đến cực điểm. U trì mà tiểu gia hỏa vừa mới nói kia đó, vì thiên địa muôn dân trăm họ mà phong ấn đau của mình, Hắn chính là một người thiện lương vô cùng. Thế nhưng thế gian này làm gì có nhiều người thiện như vậy chứ, cho nên loại phong ấn này cũng là loại phong ấn khó giải nhất. Ta biết rồi. Nhan tử ninh gật gật đầu, ý của sư tỷ là, muốn loại bỏ niêm phong của thanh đao này, phải là người thiện lương vô cùng. Đại trưởng lão gật gật đầu, đây cũng chính là chỗ lợi của lấy thân phong đao. Cây đao này vốn là một thanh ma đao, sau khi bị phong ấn liền trở thành một thanh đao không biết giết mà người có thể loại bỏ niêm phong cũng chỉ có thể là một người thiện lương vô cùng thế nên nếu như sau này thanh ma đao này có được phá bỏ phong ấn thì chủ nhận tiếp theo của nó cũng chính là một người thiện cũng sẽ không tạo nên quá nhiều thương tổn cho thế gian này nhan tử ninh nghe vậy nói thầm u trì gì đó kia đúng là tốn không ít công sức lúc mới đầu không thể hủy đao cũng không dừng lại còn phong đao làm cái gì à đúng thật là đại trưởng lão tức giận đến bật cười ngươi ấy à Bao nhiêu năm qua không chăm chỉ học tập Loại binh khí cấp độ này Một khi xuất thế liền đã có được ý thức Ngươi cho rằng nói hủy là có thể hủy được sao Nếu như không hủy đi Sợ là sẽ tạo thành tai nạn càng lớn hơn Phong ấn là cách tốt nhất rồi đó Bờ Nhân tử ninh là lưỡi Một bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng Tiêu Trần nhìn thấy buồn cười Một đông gia thương hội Lại ở trước mặt trưởng bối của mình Lại có thể trẻ con như vậy Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ nhìn liên thương sinh một chút, hắn tự cảm thấy bản thân không phải là người thiện lương gì cho cam, chỉ sợ là sau khi phá bỏ phong ấn sự tình lại sôi hỏng bỏng không. Nếu Tiêu Trần thần tính mà ở đây, chỉ sợ phong ấn thanh đao này liền được giải rồi, đại thánh mẫu siêu cấp kia, không phải là thiện lương vô cùng sao? Phát hiện Tiêu Trần có chút thất vọng, đại trưởng lão cười cười, tuy rằng ta không thể phá bỏ phong ấn của thanh đao này. Nhưng ta có thể kích phát một chút hung tính của thanh đao này đi ra, cũng không đến nỗi sau này lúc đối địch không có chút lực sát thương nào. Lúc này đại trưởng lão đã dẫn theo một đám người đến trên quảng trường lớn rồi. Đại trưởng lão nhìn nhìn tiêu trần, nhẹ giọng hỏi, tiểu gia hỏa, thanh đao này cho dù cung chủ đích thân tới cũng không thể nào phá giải phong ấn. Bây giờ ta dùng trận kim phong giúp ngươi phóng thích một chút hung tính của thanh đao này, để người sau này khi đối địch với kẻ địch cũng có chút ít đảm bảo. Ngươi thấy như thế nào? Tiêu trần gật gật đầu, trong tình huống này, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Đại trưởng lão gật gật đầu, thân thể nhẹ nhàng rung một thoáng, từng đạo khí tức sắc bén cực thịnh từ trong thân thể tuôn ra, lao thẳng tới quảng trường rộng, lao thẳng tới quảng trường, về phía 80 cột trụ to lớn. Một khắc sau, những cột trụ kia đều bắt đầu bốc cháy, nhiệt độ của tất cả quảng trời đạt tới mức độ khủng bố. Đại trưởng lão vô cùng cẩn thận dựng lên một đạo vách ngăn kiếm khí, ngăn chặn lại khí nóng thiêu đốt phía trước cho tiêu trần. Ngọn lửa bốc lên dữ dội, một giây sau những hình vẽ trên cột trụ bắt đầu sóng dậy. Những gì thú không rõ tên được điêu khắc trên cột trụ, toàn bộ đều gầm lên, trong khoảng khắc các loại tiếng gầm thét vang lên, vô cùng náo nhiệt. Âm Chương 1.400 sắc lang và lưu manh sau đó, toàn bộ mặt đất của quảng trường đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Một trận đồ cực lớn từ từ xuất hiện, bao trùm tất cả quảng trường, phù văn bên trong trận đồ bắt đầu cháy lên dữ dội, hình thành một bức hòa tráng lệ. Đại trưởng lão nhẹ nhàng mở hai tay ra, liên thương sinh thế mà lại từ từ bay đến bay trong trận đồ. Dừng tay. Lúc này một giọng nói nam nhân cực kỳ cấp thiết văng lên, sau đó là một thân hình trực tiếp nhảy bổ vào bên trong trận đồ. Thế nhưng, liên thương sinh đã đến bên trong trung tâm trận độ, giờ khác này lại phát sinh một sự biến hóa không lường. Thân đao sáng như tuyết, biến trở thành màu đen với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, từng vết màu đen như tơ nhện thô bạo đến cực điểm, điên cùng hiện lên trên thân đao. Vốn dĩ đất trời được ánh lửa chiếu sáng, nhưng dưới sự che lấp của sắc đen này, cuong hien len đầu trở nên ảm đàm. Một cổ khí cực kỳ thô bạo bắt đầu lan ra toàn bộ không gian, khiến cho người ta toàn thân lạnh toát. Ra đầu phát trung. Ha ha, ha ha, ha ha. Trong không gian ảm đạm, đột nhiên xuất hiện từng đợt tiếng cười kỳ quái âm lạnh đến cực điểm. Trấn. Theo tiếng cười vang lên, người song đến bên trong trận, đột nhiên thô bão gầm lên một tiếng. Trong tay nhanh chóng kết thành pháp ấn. Một cổ hạo nhiên chính khí bàn bạc lăn không mà ra, cổ khí hạo nhiên bắt đầu biến ảo với tốc độ cực nhanh. Hình thành một pháp bão cực lớn. Thẳng tắp hướng đến liên thương sinh trong trận. Oanh! Cổ khí hạo nhiên này quá mực khổng lồ, trực tiếp lấn áp những khí thô bạo như mạng nhìn kia. Ánh lửa ngập trời lần nữa chiếu sáng không gian, cảm giác nổi da gà trên thân mọi người, rốt cuộc cũng từ từ tiêu tán. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trong trận, phát hiện ra rằng thân ảnh kia đã biến mất. Cô nương, tiểu sinh là U Dương Đức, chính là đại công tử U Dương Gia ở Lưu Sương Đại Thế Giới không biết tên cô nương là đúng lúc này mọi người nghe thấy một âm thanh khiến cho người ta phát run nhìn lại là một thân ảnh của một công tử văn nhã chẳng biết đã xuất hiện bên người tiêu trần tự lúc nào cái người tự xưng là u dương đức công tử này giờ phút này lại đang ẩn ý đưa tình lôi léo bàn tay nhỏ bé của tiêu trần trên mặt tiêu trần tràn đầy hắt tuyến con mẹ nó tên dê xộm này từ đâu chui ra vậy đại trưởng lão Còn có đám nữ tử canh kim thiên cung chung quanh nhìn xem mà nổi tận lôi đình. Nhan tử ninh thì ngược lại, bọn người phương hà cười mà như không cười nhìn tiêu trần. Không riêng gì bởi vì lý do tiêu trần vốn là thân nam nhi, mà là bởi vì, dọc theo con đường này không một trăm thì cũng có tám mươi, dường như không có một kết cục tốt nào. Quả nhiên là như vậy, vị công tử ca kia vừa hỏi phương danh của vị cô nương này, tiêu trần lật tay một chưởng đập lên hốc mắt của U Dương Đức. U Dương Đức không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp bị lực lượng khủng bố của tiêu trần đập ngã xuống đất. Phương danh đúng không? Tiêu trần nhấc váy, nhấc chân nhỏ lên, đạp thực lực vào mặt U Dương Đức. Họ U Dương đúng không, Bớt. Đầu của U Dương Đức bị đạp vào bên trong đất. Con mẹ nó, U Dương gia nhà các người đúng là chẳng có thứ tốt đẹp gì. Bớt. Một tên sắc lang U Dương khác. Bớt. Một tên điên U Dương Phong Bốp Thân thể của U Dương Đức, bị Tiêu Trần đạp không ngừng rung rảy, đại trưởng lão rốt cuộc chạy tới. Được rồi được rồi tiểu gia hỏa, coi như là thần vô chỉ cảnh, bị đạp như vậy, cũng không đảm bảo sẽ không bị đạp ra vấn đề gì. Tiêu Trần vẫn còn chưa hết tức giận, nghĩ nghĩ bị các lão gia lôi tay, còn nói những lời như vậy, Tiêu Trần liền cảm thấy một hồi buồn nôn. Bốp Tiêu Trần nâng một chân lên đá vào đũng quần của U Dương Đức. Mọi người lại hít vào một hơi khí lạnh, cơ hộ nghe thấy âm thanh một trận trứng vỡ. Công tử, công tử, ngài không sao chứ. Vào lúc này, một tiểu đồng vai đeo cặp sách, lớn lên môi hồng răng trắng chạy qua đây. Nhìn dáng vẽ, có vẻ như đây là tiểu thư đồng của tên công tử ca này. Chỉ là nhìn dáng vẽ một chút cũng không lo lắng, thậm chí còn có chút muốn cười, trong đầu mọi người đều là dấu hỏi chấm. Tiểu thư đồng phí công tốn sức kéo U Dương Đức lên. Xì. Sì. Nhìn thấy dáng vẽ của U Dương Đức, tiểu đồng hít một hơi khí lạnh, cái đầu kia sưng đến không giống người nữa rồi. Tiếp theo đó tiểu đồng thành thạo lấy ra đang dược. Nhét vào trong miệng U Dương Đức. Làm xong những chuyện này, tiểu đồng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng lên bái một cái thật sâu với tiêu trần. Thực xin lỗi, công tử nhà ta có một tật xấu đó là cứ hệ trong thấy tiên nữ tỷ tỷ nào xinh đẹp, lại lại giống như con chó sáp lại, bất tiện cho tiên nữ tỷ tỷ rồi, ta ở chỗ này chịu tội cho ngài.